các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 3472. Viện Chu Tước là một trong bốn viện do ba đại thế gia của thần thổ thông thiên cùng nâng đỡ. Tới tiên giới, Ngô Bình cảm thấy khí tức ở đây khác hẳn với Hồng Hoang. Lúc ở Hồng Hoang, anh cảm thấy rất thoải mái, nhưng tới tiên giới thì không còn nữa. Ta khỏi trận vận chuyển, trưởng lão phụ trách trong coi trận vận chuyển hỏi anh tới đây làm gì? Sau khi biết anh là đệ tử nồng cốt của Điện Hổng Thiên thì mấy vị trưởng lão khách sáo hẳn. Ác vơ tim trận vận chuyển nằm ở rìa phía Tây Viện Chu Tước, dân cư thư thớt, vì người qua lại giữa thần thổ thông thiên và Viện Chu Tước không nhiều, đa phần thời gian không có ai dùng đến trận pháp này. Vừa bước ra ngoài anh đã lập tức liên lạc với đường Băng Vân. Lúc trước anh có để lại một ngọc phù truyền tin cho đường Băng Vân, chỉ cần khoảng cách không quá xa thì sẽ có thể liên lạc được. Ác vơ tim chẳng mấy chốc, Bồ Ngọc đã phát ra giọng nói vui mừng của Đường Băng Vân, nghe Huyền Bình. Anh tới tiên giới rồi à? Ngô Bình cười đáp, y nhớ em rồi nên tới thăm em. Em ở viện Chu Tước à? Đường Băng Vân, y em đang lịch luyện với đồng môn ở động vạn yêu, vài ngày nữa mới về. Ngô Bình, ây được, anh tới tìm em, đến nơi anh sẽ liên lạc. Lúc này, anh nhìn thấy một đệ tử ăn mặc giống người của viện Chu Tước đi qua, bèn hỏi: Ơ người anh em này, anh biết động vạn yêu ở đâu không? Người này trố mắt nhìn Ngô Bình, kệ đến động vạn yêu mà cũng không biết, anh là người mới à? Ngô Bình cười, kệ tôi vừa đến viện Chu Tước. Người này tỏ vẻ khinh thường, kệ động vạn yêu là nơi các đệ tử ưu tú tới lịch luyện, anh không có tư cách đi đâu, hỏi cũng vô dụng. Ngô Bình, ỷ mong anh chỉ chỗ giúp. Người này chỉ về một hướng, nói E đi 19.000 dặm về phía đó là lối vào động vạn yêu. Nói là động vạn yêu nhưng nó là một thế giới dưới lòng đất cực kỳ rộng rãi, bên trong nguy hiểm trùng trùng. Nhưng yêu đang rất có giá trị, nếu giết được yêu quái trong đó thì có thể lấy yêu đang đi đổi lấy tài nguyên tu luyện. Ngô Bình gật đầu, E cảm ơn. Nói xong anh hóa thành một ti sáng, bay về phía trước. Đệ tử kia giật cả mình, ngơ ngẩn cả buổi mới lẩm bẩm, E khí tức mạnh quá. Động thực quá cao siêu, anh ấy là ai vậy? Trên đường đi, anh lại hỏi đường hai người dân bản địa nữa, cuối cùng cũng tìm được động Vạn Ưu. Động Vạn Ưu không thuộc về viện Chu Tước, nó nằm trong phạm vi kiểm soát của Tiên Đình. Bên ngoài động Vạn Ưu có thiết lập cấm chế mạnh mẽ và cổ xưa, cấm chế này có thể ngăn yêu quái trong động Vạn Ưu xông ra ngoài. Đồng thời, muốn ra vào động Vạn Ưu cũng phải có được sự cho phép của những người này. Các bạn đang nghe truyện trên website Đa, chấm, nét.